các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chú, nên con thấy đâu có gì mà phải cảnh giác. Ở thời điểm này thì thìn nói rất đúng, rất thật. Không riêng gì với dân phố huyện, mà đối với cả huyện, Vũ Minh là một thứ vĩ nhân tỉnh lẻ, là con cưng của mọi người. Bảo rằng ông lương đỡ đầu thì không chính xác lắm, nhưng vì chủ tịch Oánh không thích thể thao, cho nên bất cứ trận thi đấu nào ở huyện cũng đều giao cho phó chủ tịch Lương chủ tọa phát biểu những lời động viên và trao cúp giải thưởng cho Vũ Minh là thủ quân của đội tuyển. Đài truyền hình của tỉnh trong những bản tin thể thao thường xuyên có hình của Vũ Minh, vì vậy ngay từ khi còn sống với bố mẹ tại Hoài An, Hồng Đoan đã gặp Vũ Minh nhiều lần trên mảnh ảnh rồi. Đến khi dọn vào ở với ông Lương, nàng lại nhìn thấy ngay những bức hình chụp Vũ Minh bên cạnh ông Lương ở trên tường phòng ăn, cho nên chưa gặp mà đã thấy quen. Bởi vậy khi Vũ Minh mời nàng vào ăn cốc kem, nàng nhận lời ngay, nhận lời một cách trong sáng chưa có chút tình ý gì. Vũ Minh là người của quân chúng, rất đông fan ái mộ, thì việc nàng ngồi với Vũ Minh ở một nơi công cộng đâu có gì làm cho ai ngạc nhiên, thậm chí mấy cô phục vụ trong quán còn chạy đến bên hai người và lễ phép nói: Trời ơi, anh Vũ Minh ơi, anh anh cho chúng em xin một kiểu ảnh anh chụp chung với Nam Phương Hoàng hậu nhé. Trời ơi, thật là hân hạnh cho hiểu kem cẩm bình của chúng em lắm ạ. Vũ Minh đưa mắt nhìn Hồng Đoan hỏi ý giờ đáp. Các em phải xin phép Nam Phương Hoàng hậu trước đã chứ. Anh lúc nào cũng cảm thấy rất hân hạnh nếu được chụp ảnh chung với Nam Phương Hoàng hậu. Hồng Đoan nhìn mấy cô chạy bàn trẻ măng nhí nhảnh vây quanh cười bảo. <cười> chụp thì được, nhưng mà không được đưa lên Facebook đâu nhé. Với Vũ Minh, một người nổi đình nổi đám nhất huyện thì việc giao tiếp với phụ nữ là chuyện thường tình, bởi nhiều cô cứ lăn xả vào làm quen và xin chụp ảnh. Điều đó tạo cho Vũ Minh sự tin tưởng mạnh mẽ gặp Hồng Đoan là dù ngay vào hiểu kem không chút ngần ngại. Nếu có ngại thì chỉ là cách xưng hô giữa hai người mà thôi. Gần đây Vũ Minh thường gọi ông Lương là chú và xưng cháu, Hồng Đoan thua Vũ Minh tới mấy tuổi nhưng lại là vợ ông Lương, thật là khó xử. Các cô nhân viên phục vụ bỏ vào trong rồi, chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau. Vũ Minh bảo giản nói: "Rất vinh dự hôm nay được gặp hoa hậu Hồng Đoan. À, mọi người ở phố huyện này hay nhắc đến Hồng Đoan, ai cũng bảo Hồng Đoan đẹp lắm, hôm nay gặp mới thấy là Hồng Đoan xứng đáng là hoa hậu của cả huyện, cả tỉnh chứ không phải là của riêng xã Hoài An." Quán không đông lắm, Hồng Đoan ngồi đối diện Vũ Minh ở cái bàn kê sát cửa sổ, mỉm cười đáp: Tôi cứ tưởng anh chỉ giỏi về bóng đá thôi, không ngờ còn khéo nói nữa. Thảo nào, các cô say mê cũng đúng. Vũ Minh làm bộ nghiêm mặt nhấn mạnh, tôi nói thật mà, khắp cả phố huyện này hễ cứ nhắc đến Hồng Đoan, người ta đều gọi là Nam Phương Hoàng hậu. Theo tôi biết thì Nam Phương Hoàng hậu là người đàn bà duy nhất của nước ta được cả nhan sắc lẫn phẩm hạnh. Hồng Đoan vội xua tay ngắt lời, thôi thôi, tôi thì làm sao mà sánh được với người phụ nữ cao quý ấy. Nói như thế thì tội nghiệp cho nam phương hoàng hậu quá. Thìn ngồi chờ ngoài xe đang lim dim hút thuốc thì một cô tiếp viên bưng một cốc kem ba màu ra và bảo: "Anh Vũ Minh, mời mời anh ăn kem ạ." Thìn giật mình vì xã hội bây giờ có mấy ai quan tâm đến tài xế. Thật ra thì Vũ Minh làm việc này không phải để lấy lòng thìn mà để tỏ phong độ với Hồng Đoan, nhưng không ngờ lại làm thìn rất cảm động và có thiện cảm ngay với gã từ lúc đó. Thìn quay nhìn vào tiệm, giơ tay và gật đầu cảm ơn Vũ Minh. Vũ Minh hỏi Hồng Đoan, "Hoài An nổi tiếng về lụa tư tầm, vừa rẻ vừa đẹp, chị mua vải trên này làm gì?" Nghe Vũ Minh gọi mình bằng chị, Hồng Đoan suýt phì cười bởi gã kia ông lưng là chú, sưng cháu, nàng bảo: "Ừm, tôi mua một ít vải thường, vải thô thôi, gửi về trông bà cụ may quần áo mặc hàng ngày ấy mà. Còn anh sao lại ngồi đây có một mình?" Chắc là hẹn với cô nào phải không?" Vũ Minh cười. "Không, hôm nay là ngày họp mặt của đội tuyển để rút kinh nghiệm cho trận thi đấu sắp tới. Tôi hẹn với anh em ở đây nhưng tôi ra sớm vì có tí việc. Lần gặp gỡ đầu tiên đơn giản chỉ có thế, hoàn toàn tình cờ, chẳng ai để ý đến ai. Lúc chia tay theo thói quen, Vũ Minh trao cho nàng tấm danh thiếp và bảo: "Hễ chỉ thích xem bóng đá thì gọi cho tôi một tiếng, hoặc là email cũng được." Sắp tới sẽ có những cuộc thi đấu vòng loại hào hứng lắm, chả biết chị có thích xem không? Hồng Đoan muốn phì cười khi Vũ Minh đòi lấy vé cho nàng đi xem bóng đá. Ông lương muốn ngồi chỗ nào, muốn bao nhiêu vé mà chả được. Tuy vậy Hồng Đoan cũng nói: "Vâng, cảm ơn anh, có gì thì tôi sẽ nhờ anh." Có lẽ vì Hồng Đoan vịnh. Về... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net